Cha sẽ phiền lòng nếu điều đó bị tiết lộ cho có thể tinợ sự kinh đau của con ừ, theo cha người ta đã giết thư tốáo ông ở tòa tổng giám 1 người ta có thể nói gì về chamon rằng ông ta ở quá xa nhà tu khi người ta muốn gặp ông thì ông không có mặt rằng tính ông nghiêm khắc quá rằng người ta có già lý do đi ông là có tư tưởng cách ân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 Rồi người thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu không còn biết là bao nhiêu người nữa rồi sau đó trở thành một cuộc trò chuyện trùng những người này nhìn cha giáo đạo như người khác im lặng nghe ông nói mắt cú xuống rất nhiều người cùng hỏi ông một lúc tất cả đều kinh ngạc về những câu trả lời khôn ngoan của ông Tuy nhiên tôi nuôi về một góc và thả mình và mơ màng sâu thẳm giữa lúc đang diễn ra những cuộc trao đổi